Thu Lưu xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến Thưa quý vị và các bạn Trong một vài hôm nay thì bộ truyện tràng trẻ siêu cướp Lại bị tạm dừng dịch Có lẽ chắc là do ăn đêm dịch à, Nghỉ ngơi vài hôm để lấy sức để tiếp tục lại dịch tiếp cho chúng ta đọc đó mà Chính vì vậy thì à, à, Đến hiện tại Thu Lưu vẫn chưa có thêm được tập mới Và trong thời gian chờ đợi Xin mời quý vị và các bạn vẫn tiếp tục đến với câu chuyện Chiến long vô song Qua sự diễn đọc của Thu Lưu nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Quý vị hãy like, share và comment cảm xúc của mình khi nghe chuyện để ủng hộ tôi lưu thêm nhiều động lực để đọc được những bộ truyện hay hơn nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thiên sát nảnh đúng để nói, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ không chỉ giết cậu trong vòng một chiều đâu mà tôi sẽ dùng nhiều chiêu thức khác nhau cứ từ từ tra tấn cậu đến chết. Trần Ninh nhẹ giọng lại liền nói, vậy thì nhát dao này sẽ là quà tặng tôi dành cho anh. Sau khi Trần Ninh nói xong, thì cạch một tiếng, con dao đã ra khỏi vỏ, dao trên đũa ở trong tay, bầu không khí trở lên uy nghiêm và đáng sợ. Đôi mắt của Thiên Sát lóe lên vẻ kinh ngạc, thân hình của Trần Ninh nhanh như tia chớp, kiếm khí như lọ sấm chớp hướng về phía của Thiên Sát. Đồng tử của thiên sát lập tức mở rộng Sự kinh ngạc của trong mắt hắn ta biến thành kinh hãi Con dao của Trần Ninh giống như là núi thái sơn ép xuống lại như là thiên quân phản mã mà nền đào tới Chỉ riêng cái khí tức thôi cũng đã ép cho hắn ta không thể thở được Trong hoảng loạn, hắn ta không kịp né tránh Bèn đã nhanh chóng nâng hai chiếc nĩa ở trong tay nền Cố gắng chặn lấy con dao sắc bén của Trần Ninh Khen một tiếng, con dao của Trần Ninh chạm vào hai chiếc nĩa ngắn của Thiên sát, rắc một tiếng, hai chiếc nĩa ngắn bị cắt ngọt. Cơ thể của Thiên sát run rẩy dữ dội, như thể là bị xét đánh, sau đó thì lại cứng đờ bất động. Trần Ninh hạ dao xuống, tiện tay thì lại nắp luôn vào trong vỏ, rồi quay lưng bỏ đi. Một người ở trong bắt hổ vệ đã nhanh chóng tiến lên thu lại con dao của Trần Ninh. Điền trừ thì mở cửa sau của một chiếc SUV màu đen để cho Trần Ninh lên xe. Điền trừ và những vệ binh trong bát hộ vệ khác lên xe. Vài chiếc SUV màu đen đã nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Chỉ còn lại thiên sát hai tay cầm hai chiếc nghĩa khẩy đứng trở lại ở bên vệ đường con phố dài. Đàm Điếu Nguyên và cả đám thù hạ của ông ta lẹn ra khỏi khách sạn, thận trọng đến gần, muốn xem rằng chuyện gì đã xảy ra với cả thiên sát. Đàm Điếu Nguyên nhìn thấy thiên sát cách đó không xa Âm thầm thận trọng kêu lên một tiếng Thiên sát, ngoài không sao chứ Có muốn tôi gọi điện thông báo cho phó giả không Nói vừa nói xong Đàm Điếu Nguyên và cả những người khác Nhìn thấy một dòng máu tươi xuất hiện Từ ở trên chán đến cằm của thiên sát Điều máu này phân tách chính xác ngũ quan Ở trên khuôn mặt của thiên sát một cách đối xứng Đàm Điếu Nguyên và những người khác đều mở to mắt. Há to miệng, thọ ra một hơi nạnh. Con dao của Trần Ninh không chỉ là cắt đứt vũ khí của thiên sát, mà lưỡi dao đó thì lại còn cắt lên tận đỉnh đầu của thiên sát. Lúc này thì xác chết của thiên sát đã cứng. Đàm Thiếu Nguyên thất hành. Màu màu màu, thông báo cho Phó ra. Sân bày Tây Kinh, Tống Sinh Đình và Đồng Kha, cùng với cả một số giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Ninh Đại, đang đứng đợi Trần Ninh đến đón. Tống Dinh Đình ăn mặc lịch sự, trang điểm rất là tràng nhã. Với cả dáng người mạnh mai và nét mặt khả ái, cả người cổ cô cao quý và vô cùng xinh đẹp như là một con thiên nga trắng tinh khiết. Những ảnh khách đi ngang qua không khỏi ngoái lại nhìn, vừa kinh ngạc trước vẻ đẹp và khí chất của Tống Dinh Đình, lại vừa tự hỏi rằng không biết rằng Tống Dinh Đình có phải rằng là một ngôi sao lớn không. Lúc này, một nam thanh niên mặc vest trắng bước ra khỏi sân bay cùng với cả một vài tiếp viên. Nhìn thấy được tống sinh đình, hắn ta không khỏi trợn to hai mắt, ở trong lòng tiền chấn động, không nhịn được nghề tốt lên. Trời ạ, trên đời này lại có mỹ nữ đẹp tới như vậy sao? Người đàn ông mặc phép trắng không phải là ai khác, mà chính là Phó Nam Chính, công tử của Phó Gia ở miền Tây. Cha của Phó Nam Chính chính là Phó Hạc Thiên, gia đình quyền thế ngập trời, từ nhỏ hắn ta đã tung hoành ngang dọc ở phía Tây bát nạt nam nữ, đối với hắn ta chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Ngay ở phía Tây thôi, đã đặt cho hắn ta là một cái biểu hiệu gọi chính là Thái tử Điều này có nghĩa rằng, nếu như Phó Hạc Thiên được coi chính là Hoàng đế ở phương Tây, thì Phó Nam Chính chính là Thái tử của phương Tây, có thể làm bất cứ điều gì mà hắn ta muốn. Tống Sinh Ninh và Đồng Kha thì không có chú ý đến Phó Nam Chính và cả nhóm của hắn ta ở cách đó không xa. Đồng Kha cười ha ha, nhìn tới Tống Dinh Đình liền nói. Chị à, đừng có vội, anh trẻ chắc chắn là đang trên đường đến đón chúng ta rồi đó. Lớt không chừng đã còn muốn nắng mạng một chút, lại mua hoa hồng, đến đón chị. nên mới muộn một chút thời gian đó nha, hi hi. Tống Dinh Đình thì vén sợi tóc mai lên rồi nhìn nói. Anh ấy không phải là người nắng mạng như vậy đâu. Vài người đi cùng phó Nam Chính, thấy phó Thiếu đang nhìn chằm chằm vào Tống Dinh Đình, Cách đó không xa, lập tức mỉm cười nhìn nói. Phó Thiếu à, anh nhắm phải người phụ nữ này rồi sao? Phó Thiếu à, cái này thì đơn giản thôi, chúng ta cứ về trước đi. Sau đó rồi cử người đi bắt phụ nữ này về, thế là ok thôi. Quả thực thì chuyện như thế này, Phó nam Chính đã làm không ít lần rồi. Có lần anh ta không tán được đổ một mỹ nhân ở tại một bữa tiệc chiều đãi. Sau đó thì bèn sai người bắt cóc mỹ nhân ngay tại chỗ. Có người gọi cảnh sát, nhưng mà cảnh sát cũng không dám quản. Có thể nói rằng ở phía tây này chỉ cần là người phụ nữ mà hắn ta thích thì không bao giờ có chuyện hắn ta không thể có được. Khói miệng của phó nam chính lại hơi nhếch lên. Không không, nếu như bị cương chế bắt đi thì đâu có chút thú vị nào chứ. Người phụ nữ này có vẻ rằng là thích sự đáng mạn. Các cậu hãy đặt ngay cho tôi, 999 bông hậu cho tôi. Động tác nhanh một chút, tôi muốn thể hiện tình yêu với cả cô ấy ngay tại chỗ này. Một số thuộc hạ của Phó Nam Chính đã sững sốt sau khi nghe vậy, lại vội vàng niềm nói. Vâng vâng, thiếu xa. Tống Sinh Đình và Đồng Kha cùng với cả những người khác đang đứng ở nối xa của sân bay đợi Trần Đình đến đón. Tuy nhiên thì bất ngờ, lại có rất đông là nhân viên của cửa hàng hoa bước đến trước mặt của cô. Tất cả bọn họ đều cầm ở trên tay những bó hoa hồng đỏ tươi rực rỡ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tống Sinh Đình và những người khác, Các nhân viên đã nhanh chóng đặt vô số bông hồng lên khoảng đất trống ở trước mặt của Tống Sinh Đình, tạo thành một biểu tượng hình trái tim bằng hoa hồng khổng lồ. Ngay sau đó, Phó Lam Chính mặc một bộ đồ tây màu trắng, dường đường đắc ý bước tới gần Tống Sinh Đình, hơi nghiêng người mỉm cười nhìn nói. Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi là Phó Lam Chính của Phó Dạ ở phía Tây. Lúc này thì đã có rất nhiều người đã đứng xem ở tại hiện trường. Mọi người khi nghe thấy Phó Lam Chính nói vậy, Đều không khỏi thốt nên Trời ạ Hóa ra Là anh ấy là đệ nhất công tử ở phía tây Đại thiếu gia nhà phó gia Phó nam chính đó nha Chật chật Người thừa kế duy nhất khối tài sản Nghìn tỷ của phó gia Thái tử ở phía tây khó công tử Phó thiếu lại còn đang tỏ tình Với người phụ nữ này sao Trời đất ơi Người phụ nữ này thật là may mắn nha Khi mà được phó thiếu đẻ mắt tới Đúng vậy, đúng vậy Cô ấy sẽ bay lên cảnh cao Thanh vượng hoàng rồi Phó Nam Chính nghe những lời cảm thán của những người xung quanh, khói miệng hơi khẽ nhếch lên lờ một nụ cười đắc thắng. Không còn cách nào khác, bản thân của mình quá là nổi tiếng, quá là có quyền thế ở phía Tây, nên rằng là việc thu hút được sự chú ý đều là bình thường thôi. Tống Chính Đình thì lại kinh ngạc. Hóa ra, nạ Phó Tiên Sinh, chúng ta hình như không quen biết nhau, anh có chuyện gì sao? Phó Nam Chính lại cười nên nói, à, chúng ta không quen biết nhau từ trước, Nhưng mà duyên phận đã khiến cho chúng ta gặp nhau tại sân bay này. Kể từ giây phút này thì chúng ta liền quen nhau đó, biết không? vì tổng sư xinh đẹp này à, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đòn đầu tiên đó. Làm bạn gái của anh nhé. Tống sinh đình vội xua tay. Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Anh tìm nhầm người rồi. Xin mời anh đi cho. Kết hôn rồi ư? Thiếu phụ. Thảo nào trong cô ấy lại có nét quyến rũ đến vậy. Khói miệng của Phó Nam Chính hơi có nhếch nền. Tôi không có quan tâm. Cái gì? Tống Sinh Đình, Động Kha và những người khác đều sững sờ như là bị xét đánh. Tống Sinh Đình vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Thầm nghĩ rằng người này là cách hiểu người chỉ vậy. Đã biết rằng người khác đã có gia đình, lại còn dám vô tư biểu lộ tình yêu, còn không quan tâm, không có biết xấu hổ. Ừ. Phó Nam Chính lại cười như không cười để nói. Anh không muốn khoe khoang, nhưng mà ở, ở thành phố phía tây này, Không có người phụ nữ nào là anh muốn là không có được đâu. Vì tờ thư xinh đẹp này, rốt cuộc là em có đồng ý làm người phụ nữ của anh không? Tống sinh đình đang chuẩn bị nổi giận Thì đúng lúc này, bốn chiếc SUV màu đen đột nhiên nào tới, đâm thẳng về phía của phó chính nam. Một số nhân viên của phó nam chính đã nào đến đại hắn ta sang một bên thì mới tránh được một vụ tai nạn xe hơi. Tuy nhiên thì những bông hồng mà phó nam chính bày trên mặt đất Đã bị bốn chiếc SUV màu đen nghiền nát Khiến cho mặt đất trở lên nộn sổn Phó Nam Chính nghiện tráng pháng Có người dám dùng xe tông vào hắn ta lại còn nghiền nát hoa hồng của hắn ta Dùng để tỏ tình sao Lúc này Trần Ninh đã xuống xe Không thèm nhìn tới Phó Nam Chính Mà chỉ cười nói với cả Tống Chính Đình Bà xã à trên đường bị tắc xe Anh đến muộn một chút Mau lên xe đi Tống Chính Đình ừ gật đầu Sau đó thì mấy người tổng suy đình nhìn lên xe. Bốn chiếc SUV đen phóng đi. Phó nam chính một lúc sau thì mới hoàn hồn trả lại. sắc mặt đột nhiên trở lên xấu xa. Chết tẹt, lập tức tìm cho tôi ra thân phận của thằng nhóc và người phụ nữ đó. Chuyện này tuyệt đối, chưa có thể kết thúc được. Vài người tùy tùng vội vàng điền nói. Vâng, phó thiếu. Khách sạn Thiên Không Thủ, Trần Ninh đang ở trong phòng Tổng thống ở khách sạn. Tuy nhiên... Cuối cùng thì anh lại quyết định sắp xếp cho Tống Sinh Đình và những người khác đi cùng với cô ở lại một khách sạn khác. Dù sao thì khách sạn Thiên Không Thụ gần đây cũng đã gặp rất nhiều rắc rối. Mấy người Tống Sinh Đình không thích hợp ở khách sạn Thiên Không Thụ. Tại lối vào của khách sạn, Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình, Động Kha và một vài giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Ninh Đại bước vào đại sảnh đợi. Nhưng mà đèn Trường và Bát Hộ Vệ đã tự động biến mất. Trần Ninh thì bình thường không thích bảo vệ trước sau vì vậy, Điền Trừ và các vệ sĩ cũng đã cố gắng không lộ mặt trước mặt của người khác, mà chỉ là bí mật bảo vệ bọn họ mà thôi. Trần Ninh và Tống Dinh Đình vừa bước vào đại khảnh khách sạn, thì đột nhiên một người đàn ông đeo kính gọng và đen. tóc phút kẹo bóng nộn, bước đến trước mặt, ngạc nhiên để nói, Ồ, oh, đây không phải là em họ Tống Dinh Đình của tôi sao? Khi Tống Dinh Đình nhìn thấy người đàn ông đeo kính gọng đen thì lại sững sờ một lúc, thì mới nhận ra, ngạc nhiên để nói, Anh là anh họ xa tên là Lâm bằng sống ở nhà em hồi đó sao?" Lâm bằng nhìn từ trên xuống dưới của Tống Chính Đình một lượt, cười ha ha rồi nhìn nói: "Đúng vậy, đúng vậy mà, em họ vẫn còn nhận ra anh hả?" Tống Chính Đình không ngờ lại gặp được một người họ hàng xa đã hơn chục năm không liên lạc ở đây, cô tò mò liền hỏi: "Anh họ, anh làm việc ở đây sao?" Lâm bằng thì nãy rưng rưng đắc ý, chỉ vào bảng tên ở trên bộ quần áo của chính mình. Trong đó có ghi chức vụ của anh ta là tổng giám đốc. Tống Duyên Đình ngạc nhiên để nói. quá ra là hiện tại anh họ đã trở thành tổng giám đốc của khách sạn quốc tế lớn ở Tây Kinh rồi. Lâm Bằng cười niềm nói. Năn nộn để kiếm cơm thôi. Mấy người bọn em đây là... Tống Duyên Đình cười niềm nói. Chúng em tới để đi công tác. Lâm Bằng gật đầu điện nói. À ừ ừ. Em là quản lý nhỏ hay là nhân viên kinh doanh của công ty phải không? Anh họ cũng đã từng làm... Cái loại công việc này rồi, mệt chết đi được mà lại còn không được bao nhiêu tiền nữa chứ. Sau này thì anh lại chuyển ngành nghề, bước chân vào lĩnh vực khách sạn. Hiện tại anh đã là tổng giám đốc của một khách sạn hàng tỷ đô với mức lương mỗi tháng 1 triệu tệ đó. Đồng Kha và một vài nhân viên của tập đoàn Ninh Đại nghe thấy lời khoe khoang của Nam bằng thì đều nhìn nhau thầm đệt nghĩ cái anh chàng này chắc không biết rằng Tống Dinh Đình là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Ninh Đại và còn chính là chủ tịch của tập đoàn Ninh Đại. Ừ. Giá trị của tài sản của Tống Dinh Đình hiện nay đã vượt quá, hơn trăm tỷ rồi. Lâm Bằng lại còn dám khoe khoang cái thành tích trước mặt của Tống tổng Tộng. Tống Dinh Đình thì không quan tâm, cô cười kéo Trần Ninh ở bên cạnh giới thiệu với cả Lâm Bằng. Anh họ à, để em giới thiệu với anh nhé, đây là Trần Ninh chồng em. Trần Ninh à, còn đây là anh họ hàng xa, là anh họ của em đó. Trần Ninh đưa tay về phía của Lâm Bằng làm một nụ cười. Xin chào. Lâm Bằng nghe tin Tống Sinh Đình đã kết hôn. Trần Ninh chắc mặt chính là chồng của Tống Sinh Đình. Vẻ mặt thắc ý của hắn ta lập tức bị lộ ra. Anh ta lại ngạc nhiên nhìn tới Trần Ninh. Em họ, anh ta là chồng của em sao? Anh ta làm nghề gì? Tống Sinh Đình liền nói. À, chồng em vừa mới xả quân ngũ. Lâm Bằng không đợi Tống Sinh Đình nói xong Thì đã khinh thường đến nói Rồi, hoa ra chỉ là một tên nín quẹn Lâm Bằng không bắt tay với cả Trần Ninh Trần Ninh thì cũng không quá coi trọng Hiện tại lại nghe thấy Lâm Bằng chế nhớ Anh chỉ là một nín quẹn Thì không khỏi nhíu mày Lâm Bằng nhận thấy Trần Ninh hơi thay đổi Nhưng mà anh ta cũng không coi là chuyện gì nghiêm trọng cả Một tên nín quẹn Không có là gì trong mắt của anh ta Anh ta nhìn tới Tống Sinh Đình Đẩy tiếc tuế, mất bình liền nói Anh nói này em họ à, em gả cho ai không được sao, lại cứ phải gả cho một cái tên quân nhân nghèo tới như vậy. Đối với cả một người như anh ta, chỉ có thể kiếm được một công việc như là bảo vệ hoặc là gác cửa. Mỗi tháng vài nghìn tệ cũng là giá trên trời rồi. Số tiền ít ỏi này thì có ích gì chứ? Tiền đồ sang ở trong một tháng cho chiếc Mercedes của anh còn hơn cả số tiền ít ỏi này đó. Cái loại kỳ nghèo như anh ta làm sao xứng với em đây? Tống Sinh Đình cảm thấy hơi ngại ngùng Đang muốn bênh vực Trần Ninh Thì Trần Ninh đã cười lạnh nhìn thấy Lâm Bằng Quân nhân nghỉ hưu thì đã sao Nghèo một chút thì cũng đã sao Theo ý kiến của anh Thì ai mới là xứng với cả tiểu đình đây Lâm Bằng đứng thẳng ngay lập tức Khi nghe như vậy Rồi Lâm Bằng nói xong Thì quay đầu nhìn thấy Tống Sinh Đình chiều mến điện nói Em họ à Anh nhớ khi còn nhỏ Anh sống ở trong nhà họ Tống của em Các trưởng lão của nhà họ Tống của em Đều nói rằng Khi chúng ta lớn lên thì xác cả em cho anh làm vợ đúng không nhỉ? Tống Sinh Đình càng xấu hổ vội vàng liền nói: Anh họ à, đều là những chuyện đùa trà dư tiểu hậu của mấy cha chú thôi, không thể coi thật là được. Lâm Bằng Nệm nói: Nhưng mà anh lại coi là thật đó. Dù bây giờ đã ngoài ba tuổi rồi, nhưng mà anh vẫn luôn độc thân. Anh đã âm thầm nỗ lực làm việc để dành tiền cưới em. Bây giờ anh đã có mấy chục triệu tiền tiết kiệm rồi và chiếc ô tô hạng sang. Lại là tổng giám đốc của khu khách sạn này, lương mỗi năm cũng hàng chục triệu. Chỉ cần em đồng ý lấy anh thôi. Sau này là em sẽ cùng anh trải qua những tháng ngày tốt đẹp rồi. Em còn không phải rằng đi vất vả để đi lại làm ăn kiếm tiền nữa. Trần Ninh thì lại cười nệnh, chuẩn bị dạy cho Lâm Bằng một bài học. Tống Dinh Đình lại vội vàng kéo Trần Ninh, đồng thời rồi nói với cả Lâm Bằng. Xin lỗi, em đã kết hôn rồi, em rất yêu chồng em. Cho dù là có chuyện gì xảy ra thì em cũng không sẽ rời xa anh ấy đâu. Anh đừng có để tâm vào em nữa. Hãy đi một người hợp mình đi. Anh họ à, anh làm việc của anh đi. Chúng ta đi thôi. Tống Sinh ninh kéo Trần Ninh cùng với cả Đồng Kha đi về phía của nhà hàng ở đầu hai. Chỉ còn lại nâm bằng đứng yên tại chỗ với vẻ mặt đầy bất mãn Mấy người của Trần Ninh đến nhà hàng ở trên đầu hai. Ngồi vào trong một phòng bao. Gọi đồ ăn và rượu. Sau đó thì chờ người phục vụ soạn đồ ăn lên. Đồng Kha lúc này mới nói với cả Tống Sinh Đình. Chị họ à. Cái người mà chị gọi là anh họ kia vừa nhìn thôi thì cũng đã biết là không phải thứ tốt đẹp gì rồi. Có chút thành tích nhỏ mà cũng dám khoe khoang, ra mặt thật là dày nha. Không biết xấu hổ nhất chính là chị đã kết hôn rồi mà còn nói rằng là muốn lấy chị nữa chứ. Nếu là em, em sẽ khiến cho hắn phải xấu hổ, xấu mặt tại chỗ luôn đó. Tống Sinh Đình cười khổ nên nói, Thôi quên đi, chị là một người họ hàng rất xa mà thôi, đã 10 năm không liên lạc cứ mặc kệ anh ta. Đào Kha cười niệm nói, vừa rồi em đã nhìn ra, nếu như chị không kịp thời kéo chúng ta đi, em đoán chừng anh rẻ sẽ đánh chết tên kia đó. Mọi người đều nhìn về phía của Trần Ninh, Trần Ninh cười niệm nói, làm sao có khả năng chứ, anh hiền lành như vậy sẽ không có đánh chết anh ta đâu. Đào Kha niệm chặn mắt thảm nghĩ, giờ và thân phận của anh tự nhiên sẽ không có khả năng tự tay đánh anh ta rồi, nhưng mà nếu như anh nói, sẽ sai tiền trự để chờ đánh chết anh ta thì cũng khó mà nói được. Tổng Sinh Đình thì vốn nghĩ rằng chỉ cần tránh Lâm Bằng đã được rồi, nhưng mà thật không ngờ rằng Lâm Bằng lại đột nhiên gõ cửa bước vào ngay khi đồ ăn và thức uống đang được mang lên. Lâm Bằng cầm một chai rượu vang đỏ Canada đi vào tươi cười nghiền nói: Hà, hóa ra là em họ ở trong phòng bao này khiến anh tìm thật là lâu. Chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi, nếu không phiền thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa. Yên tâm đi, anh mời, em bữa cơm này. Lâm Bằng dù sao thì cũng là người thân, hơn nữa, đánh người thì cũng không đánh người niềm nợ. Tống Sinh Đình đành phải căng ra đầu niệm nói. nếu Liêu anh họ không chê, thì cứ ngồi xuống ăn cơm với chúng em. Lâm Bằng sương sương đắc ý, ngồi xuống bên cạnh Trần Ninh, nhìn rượu bia bình thường ở trên bàn, xíu cợt nói với cả Trần Ninh. Người anh em hả? Không phải rằng tôi đã nói anh rồi sao? Anh ăn nộn cũng quá tệ phải không? Ngay cả chai rượu ngon cũng không gọi được. Em họ, chai rượu vang đỏ can đê của anh này chỉ giá tới 100.000 tệ đó. Anh mang đến để cho em nếm thử. Lâm bằng là một nụ cười rót một ly rượu cho mọi người có mặt tại hiện trường. Nhưng mà lại cố ý không rót rượu cho Trần Ninh. Theo ý kiến của anh ta, anh ta là người chủ trì bữa ăn này. Rượu cũng chính là của anh ta. Trần Ninh thì tính là cái thá gì chứ? Cũng xứng uống rượu của anh ta sao? Hơn nữa, anh ta chính là muốn để cho Trần Ninh xấu hổ trước mặt của Tống Sinh Đình Trần Ninh càng xấu hổ bao nhiêu Thì anh ta lại sẽ càng trả nên xuất trúng bấy nhiêu Khả năng sẽ chiếm được hảo cảm của em họ sẽ càng cao hơn Lâm bằng cầm ly rượu vang đỏ lên Mời Tống Sinh Đình và những người khác cười nhìn nói Em họ, còn có mọi người nữa, mau thử đi chai rượu vang đỏ này chỉ giá tới 10 vạn tệ đấy Phụ nữ uống vang đỏ còn có thể có tác dụng làm đẹp đó em ạ Đồng sinh đình Động Kha và những người khác nhìn thấy Lâm Bằng không có sót rượu cho Trần Ninh, thì lại cảm thấy rằng đây chính là một sự thiếu tôn trọng lớn đối với cả Trần Ninh. Đương nhiên họ sẽ không có cả ni. Nhất thời, bầu không khí trở nên hơi khó xử. Khói miệng của Trần Ninh thì hơi nhếch nền, cười lạnh nhạt nói. Ừ, uống rượu vang có thể làm đẹp thì không giả, nhưng mà uống rượu xả thì chắc là không có tác dụng đó đâu. Rượu giả? Lâm Bằng lộ ra một vẻ mặt hoảng sợ. Anh ta tức giận nhìn chầm chầm tới Trần Ninh Anh đang nói nung tung cái gì vậy Trần Ninh cười lại để nói Tôi có nói nhảm hay không Anh là người hiểu rõ nhất Anh biết cái gì gọi là rượu giả phang đỏ Mười vạn tệ một chai của anh Chỉ có cái chai là thật thôi Nhưng mà rượu ở trong đó Thì cũng biết rằng đã không biết đổi tới bao nhiêu lần rồi đây Rượu giả này Không có dám vẻ chút nào đâu Lớp bằng không ngờ Lại gặp phải chuyện gian như vậy anh ta còn không có rót rượu cho trần ninh mà chỉ nhìn thoáng qua thôi trần ninh cũng đã biết được đó chính là rượu giả anh ta nổi giận đùng đùng liền nói anh nói bừa cái gì vậy anh đã từng uống rượu vang đỏ cao cấp như vậy chưa sao lại nói là rượu giả đây đồng Kha cũng lập tức liền nói tôi cũng cho rằng rượu này là giả nhá trước hết là màu sắc không có đúng tống sinh đình cũng lại nhìn nói Tôi không nghiên cứu nhiều về rượu vang đỏ, nhưng mà vẫn có chút đệ tâm. Rượu này không những là không đúng màu, mà là còn sai cả mùi vị rồi. Chồng tôi nói đúng, chắc là rượu giả đó. Một số nhân viên của tập đoàn Ninh Đại đều là những người có kinh nghiệm ở trong rượu, nhìn nướt qua các loại rượu này một lượt rồi lại cùng nhau liền nói. Nếu rượu giả thì cũng có thể đánh lừa được một số người thiếu hiểu biết. Nhưng mà những người thường xuyên uống rượu thì chỉ nhìn qua là có thể nói rằng đây là rượu giả rồi. Trần Ninh nhìn thấy Lâm Bằng cười nhạt. Tổng giám đốc Lâm, tại sao lại trêu đái mọi người bằng rượu xả chứ? Cái này không tự tế năm nhà. Lâm Bằng mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, xấu hổ không nói nên lời. Thấy Lâm Bằng đã học được một bài học, Tống Sinh Đình liền nói đỡ. À, chắc là anh họ không biết đây là rượu xả. Nếu không thì sẽ không dùng để tiếp đái chúng ta đâu. Lâm Bằng vội vàng lại nhìn xuống nước gật đầu nên nhẹ. À, đúng đúng vậy. Hắn là việc kiểm soát thu mua. Của khách sạn chưa được kiểm soát tốt rồi Đồ uống giả và kém chất lượng này Đã trà trộn vào khách sạn của chúng tôi rồi Sau này tôi nhất định sẽ nghiêm khắc Giải quyết vấn đề này thôi Nói xong thì anh ta nhanh chóng gọi người phục vụ Mang chai rượu giả xuống Thay bằng rượu mao đài bình thường Trần Ninh cùng với Tống Xích Ninh và Đồng Kha Niếc mắt nhìn nhau Lộ ra một nụ cười ý tứ Lâm bằng nhất định rằng Phải biết tất cả các loại rượu vang đỏ hảo hạng ở Trong khách sạn này đều là hàng giả Nếu không thì sau khi bỏ chai rượu vang đỏ giả này xuống, thì có thể đổi lấy một chai rượu vang đỏ thật khác. Lâm Bằng không dám yêu cầu người phục vụ đổi loại rượu vang đỏ khác, thì chứng tỏ rằng rượu ở đây toàn bộ đều là hàng giả. Đoán chừng Lâm Bằng là cố ý dùng rượu giả để đánh lừa mọi người, ở trong lòng mấy người của Tống Sinh Đình càng xem thường Lâm Bằng hơn. Lâm Bằng thì lại rót rượu cho mọi người, lần này thì ngay cả ly của Trần Ninh cũng đầy. Anh ta vốn đã có chút sợ hãi. Tuy rằng ở trong lòng hận trần ninh, nhưng mà ngoài mặt lại không dám nơ nà. Anh ta đương nhiên biết rằng sự cố diệu xà vừa rồi, khiến cho hình tượng của anh ta trong lòng của Tống Sinh Đình đã rơi xuống đáy vực rồi. Anh ta đang nghĩ đến việc cứu vãn tình thế, tạo lại hình ảnh uy tín trước mặt của Tống Sinh Đình. Nếu không, anh ta sẽ không có cơ hội tham nam vẻ đẹp của Tống Sinh Đình nữa. Anh ta vừa mới nâng đi trước mừng mọi người và nghĩ cách khôi phục lại hình ảnh của chính mình. Đột nhiên, cánh cửa phòng bao đã bị đạp một tiếng, mỡ tung ra. Ngay sau đó, bảy tám người đàn ông vạm vỡ mặc vest bước vào. Đi đầu chính là người đàn ông có một bộ ria mép nhỏ. Người đàn ông có bộ ria mép nhỏ niếc một cái. lạnh Nùng liền nói, chúng tôi tới đây là muốn mời Tống Tiểu Thư đi cùng chúng tôi. Tướng Duyên Đình ngạc nhiên, các anh là ai? Tôi không biết các anh tại sao phải đi theo các anh chứ? Lâm Bằng đang đo lắng về việc làm như thế nào để thiết lập lại hình ảnh uy tín của chính mình trong tâm trí của Tống Dinh Đình. Không ngờ sẽ lại có một đám người khó coi như vậy xong tới khách sạn mà anh ta quản lý làm phiền Tống Dinh Đình. Đây không phải chẳng chính là cơ hội để anh ta thể hiện thực lực của mình sao. Anh ta lập tức tiến đến, nheo mắt đi về phía đám người của đàn ông mép kia, nớn tiếng liền cảnh cáo. Này, này, này, tôi là Lâm Bằng, tổng giám đốc khách sạn này. Người khác đều gọi tôi là nâm tổng tôi cảnh cáo các anh không được quấy rối em họ của tôi lập tức cút đi cho tôi nếu không tôi sẽ yêu cầu nhân viên bảo vệ đá các anh năn nỗi ra ngoài đó lâm bằng là tổng giám đốc khách sạn quốc tế tây kinh ngày thường anh ta thường tiếp mấy người quyền cao chức trọng nên là cũng tự cho rằng mình có chút quyền lực ở tại thành phố tây kinh bọn xã hội đen thông thường đều phải là nệ mặt anh ta phải phần hơn nữa đây còn chính là địa bàn của anh ta anh ta cũng được là an ninh khách sạn "Ồ, trời ạ, phải Anh ta cho rằng khi anh ta nói ra những lời hung hãn như vậy thì đám người đàn ông xem phép trước mặt sẽ bối rối mà bỏ chạy. Nhưng lại khiến cho anh ta không ngờ rằng là mình vừa mới buông lời đe dọa thì người đàn ông sâu dưới kia đã giơ tay lên nhanh chớp, tát cho anh ta một cái ba tai thật mạnh. Cái tát này khiến cho anh ta sưng húp, khóe miệng chảy rất nhiều máu. Sau cú đánh Gã diêm ép chỉ mùa và mũi của Lâm Bằng liền trời Mày là cái thá gì? Cút sang một bên. Không cẩn thận, tao sẽ tát cho mày học máu tiếp giờ. Lâm Bằng tức giận, cầm máy bộ đàm ra liền hét hấn. Toàn bộ bảo vệ khách sạn đâu, đều tập trung đến phòng số 8 nhà hàng lầu 2 cho tôi. mày kiếp có tên xếp tiền nọ đó, dám động vào tôi đây. Tôi muốn tất cả bọn chúng không thể rời khỏi khách sạn. Các nhân viên an ninh vẫn chưa đến thì một thanh niên mặc bộ đồ trắng đã đi vào cùng với cả một số tên tùy thủng khác. Người mặc vét trắng chế nhạo liền nói Ai lại điên như vậy, dám nói của người của tôi không thể rời khỏi khách sạn này ư? Người đàn ông mặc vest này hóa ra chính là Phó Nam Chính. Phó Nam Chính là đại thiếu gia của Phó Gia, có biệt danh là Thái tử. Lâm Bằng dùng mình khi thấy Phó Nam Chính run dậy nên nói Phó Thiếu ạ, sao anh lại ở đây? Phó Nam Chính cười như là không cười, nhìn những người ở trong phòng bao xung quanh Đầu tiên chính là nhếch mép, nhét nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình Sau đó thì ánh mắt rơi vào Lâm Bằng Anh nhận ra tôi sao? Lâm Bằng vội vàng cười nịnh nọt nên nói Nhận ra, nhận ra chứ Anh là Đại Thiếu gia của Phó gia, Là Phó Công Tử, được tôn dưng là Thái tử mà Phó Nam Chính gật đầu Anh làm gì ở đây? Lâm Bằng liền nói, Tiểu Nhân là tổng giám đốc khu khách sạn Tây Kinh Lâm Bằng. Phó Lâm Chính liền nói, Thế anh vừa nói là không cho những người của tôi ra khỏi khách sạn phải không? Lâm Bằng thì mặt mày tái mét khi nghe được lời nói này cả người liền run lên. Hiểu lắm, phó thiếu à, tôi không biết rằng bọn họ là người của anh. Kể cả có đánh chết tôi thì cũng không dám mà. Phó Lâm Chính gật đầu. Anh nói ấy, cũng đúng. Cô ấy là gì của anh." Lâm bằng nhìn tới Phó Nam Chính đang chỉ vào Tống Sính Đình, nhanh chóng đáp, "À, là em họ tôi." Phó Nam Chính cười nạnh nùng điền nói, "Tôi muốn dẫn em họ của anh đi chơi, anh có đồng ý hay là có ý kiến gì không?" Lâm bằng nghe xong liền dựng sốt, lập tức biết rằng Phó Nam Chính là một tên đào hoa năng nhăng có tiếng, nhất định là rất thích đánh giá dáng dấp. Xinh đẹp của em họ?" Bành lắc đầu để nói. À, "À không có ý kiến, không có ý kiến. Phó thiếu gia, cứ đưa cô ấy đi, anh muốn chơi như thế nào thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu." Tống Sinh Đình nghe vậy vô cùng tức giận. "Anh họ, anh..." Nam bằng cúi đầu không dám đối mắt với cả Tống Sinh Đình. Anh ta thực sự cũng rất thèm muốn Tống Sinh Đình, nhưng bây giờ, Phó thiếu gia đã nhìn chúng Tống Sinh Đình, anh ta không có khả năng cùng với cả Phó thiếu gia tranh giành. Anh ta hiện tại đã không còn có thể quản chuyện sống chết của tống dính đình được nữa rồi. Phó nam chính khá hài lòng với cả thái độ của lâm bằng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào mặt của lâm bằng, ngoài miệng cười này nói, coi như là anh thức thời, anh nhìn xem, dày da của tôi, hơi như là da có hơi bẩn rồi, anh nói xem phải làm như thế nào đây. Lâm bằng vội vàng quỳ xuống, um, tôi nói tôi lao cho phó thiếu mà. Anh ta vừa mới quỳ xuống, Phó Nam Chính đã vung chân lên đá một cái, bịch một cái. Hắn ta bị đá vào cầm của Lâm Bằng. Lâm Bằng phun ra một ngụm máu rồi bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống dưới đất. Phó Nam Chính chậm giọng xuống rồi cười nhạo. <cười> cái thứ gì chứ? Thuộc hạ của tao tới bắt người, mày lại dám ngăn cản ơ. Nếu có lần sau còn có chuyện như vậy, thì cái mạng nhỏ này của mày cũng sẽ không còn đâu. Tại hiện trường, cho dù là mấy người Tống Sinh Đình hay là an ninh và nhân viên của khách sạn đều lộ ra vột vẻ mặt kinh hoàng khi nhìn thấy Phó Nam Chính ra tay đánh người bị thương. Nhưng mà lại không có ai dám gọi cảnh sát, cũng không có ai bước tới để ngăn chặn hành vi tàn bạo của Phó Nam Chính. Phó Nam Chính nước nhìn Tống Sinh Đình xinh đẹp, sau đó thì lại dài tầm mắt rơi vào trận ninh, phói miệng hơi nhếch nên cười xấu xa. nhau còn, làm bằng nói, ta có thể dẫn cô ấy đi chơi, Cũng không có để ý. Mày chắc là cũng không để ý tới việc tao đưa vợ mày đi chơi đúng không? Trần Ninh khẽ mỉm cười. Đột nhiên giơ tay lên. Vùng tay tát vào mặt của phó nam chính. Cái tát này mang theo gió mạnh và sức lực như sấm sét Dù bạn có là rắn chắc như cây đại thụ Thì cũng không thể chống lại cái tát trời giáng này. Bộp. Tiếng động kinh người vang lên. Sát mặt của phó nam chính. Tựa hồ như đà lưu đạn lộ tung. Máu me đầm đìa. Răng gãy bày ra, Cả người anh ta bày trách ra, Trực tiếp đụng ngã vào mấy tên thuộc hạ của chính mình Mọi người tại hiện trường đều trợn mắt Ngoác mồm nhìn thấy Trần Ninh Vậy mà lại dám hung hăng đến mức Tát phó thiếu bày giả ở. Phó thiếu, thiếu giả Thái tử không sao chứ Đám thuộc hạ của tên dâu riêng kia hoảng sợ Kinh ngạc thất thần Vừa nhấn nhân chung lại vừa hoảng loạn cứu phó thiếu Nếu như phó thiếu giả Bị ai đó tát một cái thôi Cứ như thế mà chết đi thì phó gia sẽ trách tội xuống. Ước chừng đám người của bọn chúng đừng nghĩ đến việc giữ được cái mạng nhỏ nữa. đám đồng cứu chữa một hồi thì phó nam chính mới tỉnh lại. Câu đầu tiên mà hắn ta nói chính là Đầu của tôi còn ở đó không đó? Tôi cảm thấy đầu của mình như đã bị hắn ta tát bay mất rồi. Người đàn ông dâu xia kia nhìn tới Phó Nam Chính, hai má sưng lên đầu như là đầu heo, răng cũng đã bị Trần Ninh tát gãy tới mấy cái, bèn căng ra đầu để nói, Phó Thiếu à, anh vẫn còn sống. Phó Nam Chính thì vẫn mê man một lúc rồi mới từ từ hồi phục, nút nhìn tới Trần Ninh một lần nữa, hắn ta vừa hoảng sợ lại vừa sợ hãi, nghiêm khắc ra lệnh cho đám tụ hạ của tên dâu xia kia. Các người còn ngơ đó đó làm gì chứ, tất cả cùng nhau xông lên, giết cái thằng nhóc này cho tôi vâng phò thiếu tên dâu dưa kia và đám thủ hạ liền áp lại sau đó thì bừng bừng tức giận xong nên chuẩn bị động thủ với trần Ninh. tuy nhiên thì lúc này điền trừ đã cùng với bát hộ vệ sòng tới. điền trừ gầm lên ai dám vô nể với thiếu xa của chúng tôi bát nấy giết bát hộ vệ cùng nhau gầm lên nào lên truy sát như là dòng hồ chỉ trong khoảnh khắc thôi tiếng đánh nhau và tiếng la hét vang vọng khắp phòng bao máu mùi máu tanh nồng nặc Trận chiến diễn ra rất đột ngột và kết thúc cũng rất nhanh chóng. Khi mà phó nam chính tỉnh táo trả lại, thì tất cả thuộc hạ của hắn ta đã ngã trong vũng máu rồi. Lâm Mãng và nhân viên khách sạn kinh ngạc nhìn tới điện trừ, Nhóm người không biết từ đâu đến, ngay cả nhà họ Phó cũng dám động thủ. Phó nam chính càng thêm choáng váng, tựa trong kinh hãi chỉ vào đám người của điện trừ nhìn mắng. Mày dám, các người là ai? Bộp Điền trừ vung tay trái lên, tát cho nửa mặt còn lại, không bị thương của Phó Nam Chính. Bây giờ thì cả hai bên của má Phó Nam Chính cũng đều đã sưng lên đồng đều như nhau. Sau khi Điền trừ đánh cho Phó Nam Chính, anh ấy bèn đặt một tay lên trên vai của Phó Nam Chính, trực tiếp để cho Phó Nam Chính quỵ xuống trước mặt của Trần Ninh và Tống Chính Đình rồi liền quát bảo. Đúng là mắt chó bị mù mà. Anh dám để ý đến thiếu phu nhân của chúng tôi. Lúc ở sân bay, thiếu gia chúng tôi đã tha cho anh một lần. Bây giờ còn dám tùy tiện tìm tới đây Gây phiền phức Xem ra tôi thấy anh đúng là Chưa thấy quan tài chưa đổ nệ rồi Đây là lần đầu tiên Phó Lam Chính bị xử lý thê thảm như thế Kể từ khi còn nhỏ Lớn đến tận bây giờ Hắn ta ôm lấy hai má Sưng tấy như là đậu heo Miệng đầy máu cứng ngắc chữ rồi đám người của các người Dám đối xử với tôi như thế này Cha tôi là Phó Hạc Thiên Chủ tịch của Thương hội phía Tây Các người cứ ở đó chờ cha tôi trả thù đi Điền trường nghe vậy thì bèn cười nhện, giơ tay nên tát cho phó nam chính vài cái tát nữa, khiến cho mặt mũi của phó nam chính bê bết máu. Điền trường lúc này mới điện quát: Phó gia của các anh thì tính là cái thá gì chứ? Phó gia của anh có phải là có một thuộc hạ rất mạnh tên là Thiên sát không? Thiên sát, phó nam chính ngẩng đầu, khuôn mặt đầy máu cười này nói: <cười> Các người cũng biết tới Thiên sát sao? Có phải đã bắt đầu sợ hãi rồi không? Thiên sát là một trong những người mạnh nhất do cha tôi buổi sớm Các người yên tâm đi tôi nhất định sẽ để cho thiên sát ra tay giết từng người, từng người một các anh Điên trừ liền chế nhạo Bảo thiên sát giết sạch chúng tôi sao <cười> Tên thiên sát đó đã bị thiếu xa chúng tôi tiễn lên đường rồi Anh định xuống Hoàng Tuyền tìm hắn sao Cái gì? Thiên sát bị Trần Ninh giết chết rồi ư Người khác thì không biết thiên sát uy lực tới như thế nào Nhưng mà Phó Nam Chính thì rất rõ ràng Trong đầu của Phó Nam Chính, Thiên Sát chính là sát thần, chỉ cần Thiên Sát muốn giết ai thì kẻ nào cũng phải chết thôi, nhưng mà Thiên Sát lại thực sự chết dưới tay của Trần Ninh sao? Phó Nam Chính trả lên mở to hai mắt nhìn Trần Ninh với cả vẻ mặt hoài nghi. Sắc mặt của Trần Ninh thì vẫn bình tĩnh, tựa như là trong mắt của anh, việc giết chết Thiên Sát không khác gì là việc giết chết gà chết chó, cũng không có gì đáng nói cả. Trần Ninh đánh đạm điện nói, Thì ra, anh chính là con trai của Phó Hạc Thiên, không ngờ thế giới này nhỏ tới như vậy. Thương hội phía Tây, do cha anh đứng đầu, đã tìm cách chiếm đoạt dự án của cha tôi, chuyển mất tất cả tiền ở trong tài khoản của Trần gia chúng tôi, còn hại chết cả cha tôi. Tôi đến phía Tây lần này, chính là để giải quyết món nợ này với cha của anh đó. Bùm một tiếng, Phó Nam Chính đã choáng váng khi nghe thấy vậy. Trần Ninh thật sự đặc biệt đến phía Tây tìm cha mình và toàn bộ thương hội phía Tây để giải quyết nợ nần ưa. Chẳng tránh, đám người của Trần Ninh không hề sợ hãi khi nghe hắn ta nhắc ta danh tính của cha mình. Hóa ra, Trần Ninh đến đây là nhắm vào cha của hắn ta. Vậy thì làm sao mà anh ta có thể sợ được? Lâm Bằng thì cũng gần ra, tinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Anh cho rằng Trần Ninh chỉ là một tên nhóc nghèo vừa mới xuất ngũ, thuộc loại nghèo trắng tay mà thôi. Đó chính là lý do tại sao anh ta dám liên tục chế nhẫu và xúc phạm Trần Ninh. Nhưng bây giờ anh ta biết rằng Trần Ninh có lai lịch không nhỏ hơn nữa, còn dám thách thức cả thương hội của phía Tây. Lúc này anh ta nhìn về phía của Trần Ninh, tay chân đều nảnh thuốc, một luồng khí lạnh lan ra tửa sống lưng. Anh ta vừa ân hận lại vừa sợ hãi, muốn khóc mà lại không ra nước mắt Thầm nghĩ. Trời ơi, mình đã đắc tội thần tiên phương nào rồi đây? Trần Ninh thì thở ơ nhìn tới Phó Nam Chính, Đang quỳ thảm trước mặt của mình lạnh lùng để nói. Liệu anh đã là con của Phó Hạc Thiên? Vậy cũng vừa hay. Anh quay về nói với Phó Hạc Thiên, Tăng Thiên Thu và cả Đặng Cảnh Văn. Tôi sẽ cho họ ba ngày để tự sát chuộc lỗi. Ngoài ra còn có các dự án và quỹ phải được trả lại cho cha tôi. Phó Tăng Tăng Sa và cả Đặng Sa phải hoàn toàn rút nuôi. Có đủ những điều kiện này tôi có thể tha cho ba gia tộc các người một con đường sống. Câu nói của Trần Ninh khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây phải há hốc mồm. Ngay cả Tông Sinh Đình và một số giám đốc điều hành cao cấp của Tập đoàn Ninh Đại cũng đã bị sốc. Trần Ninh muốn Tam Hùng ở Tây, xin lỗi, hơn nữa Phó Gia Tăng Gia Đảng Gia lại còn phải hoàn toàn rút lui. Đây đơn giản chỉ là một giấc mơ. Bởi vì mỗi một yêu cầu của Trần Ninh nói ra này thì hầu hết là đều không thể đạt được. Phó làm chính vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ liền nói. Nếu ba gia tộc của chúng tôi từ chối thì sao Trần Ninh bình tĩnh nhìn nói Vậy thì ba gia tộc của các người Chỉ cần chờ biến mất là được rồi Trần Ninh nói xong Xua tay dặn Điền Chữ và bắt hổ vệ Gửi mấy con tôm tép này Đến phó ra đi Điền Chữ liền thưa Vâng thiếu ra Ngay sau đó phó nam chính Và người của hắn ta được kéo đi Tại hiện trường vẫn còn lưu lại vết máu Trần Ninh nhìn tới Lâm Bằng Ở bên cạnh cười liền nói Lâm Tổng làm phiền anh sắp xếp một phòng riêng mới Đồng thời sắp xếp lại một bàn rượu và thức ăn khác cho chúng tôi Không có vấn đề gì đúng không Lâm Bằng lọ một nụ cười trên môi Nhìn Trần Ninh khí độ bất phàm, Trong lòng của anh ta đương nhiên bắt đầu âm thầm phân tích thực lực của Trần Ninh Anh ta rõ ràng không phải dòng thì không thể qua sông được rồi Trần Ninh dám tiến đến phía tây để tìm phó hạc thiên đòi nợ Thì đương nhiên thực lực của anh ta không thể coi thường Hơn nữa, thì còn là một đại nhân vật, chỉ là vận động tay một cái là có thể giết chết anh ta. Anh ta nhanh chóng sợ hãi nên nói, Thu xếp, em sẽ à, tôi, tôi sẽ thu xếp cho anh ngay. Ngay sau đó, Lâm Bằng đã sắp xếp một phòng riêng khác cho mấy người Trần Ninh, đồng thời cũng chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn mới. Trần Ninh ngồi xuống cùng với Tống Sinh Đình Động Kha và một số giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Ninh Đại tiếp tục sống bỡ. Tuy nhiên thì sau những gì xảy ra vỡ rồi Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình tống sinh đình không khỏi thấp giọng hỏi Trần Ninh Ai ngày trước ở phía Tây Anh có tìm được manh mối gì về chuyện của cha không Trần Ninh nhả giọng liền nói Hiện tại các bản có thể chắc chắn Chính là Tam Hùng ở phía Tây Đã sát hại cha anh Vừa nãy anh đã yêu cầu Phó Nam Chính truyền lời cho Tam Hùng rồi Nếu ba tên đó không chịu khuất phục Thì anh sẽ chính thức xử lý ba nhà bọn họ Tống Sinh Đình vô cùng nôn no nóng. Trần Ninh à, em có thể giúp được chuyện gì không? Trần Ninh thì thầm, không, Tiểu Đình, em yên tâm là được rồi. Chuyện này cứ để anh lo no điệu. Tống Sinh Đình thì vẫn nôn no nắng trùng trùng Nào có chỗ nào yên tâm được chứ? Phó gia ở trong biệt thự xa hoa tráng lệ như cung điện, giọng nói ầm ầm của Phó Hạc Thiên phát ra từ đại sảnh. Làm Chính, ai đã đánh con thành thế này? Phó Nam Chính tờ hồn hển kể lại tất cả những gì xảy ra của chuyện ngày hôm nay. Phó Học Thiên nghe xong cả giận niệm nói. Mẹ kiếp, thằng nhóc trần ra kia dám bắt tao tự sát để chuộc nỗi. Ừ. Trong vòng 3 ngày, tao sẽ giết chết thằng nhóc này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 88 xin được kết thúc tại đây. Tuy rằng tập này có hơi ngắn một chút, nhưng cũng chỉ vì là muộn rồi. Đáng nhẽ thì hôm nay Thu Lưu chỉ sắp một tập thôi, nhưng mà cảm thấy rằng Công sức mọi người chờ đợi cũng vất vả, nên là Thu Niu cố gắng uh, ra nhanh tập này để đáp lại sự mong đợi từ quý vị và các bạn. Tuy là hơi muộn một chút, cũng rất là mong vẫn còn có người chờ đợi Thu Niu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn vào ngày mai, chúng ta lại tiếp tục các tập mới nhé.